Ông Kim không ngờ cuộc họp tương vụ lại căng thẳng đến như vậy. Đình phản đối đã đành mà ngay Lộc và thạch cũng đồng tình với quan điểm của đình. Chỉ có khác là thái độ của Lộc và thạch mềm mỏng, quên đông nên chờ chủ trương của Trung ương chứ không nên bội vàng thay đổi phương thức khoán trong sản xuất. Không khí oi bức, những bóng đèn trao tường trong phòng họp le lói như những viên than. Ông Kim phải dùng thêm cái đèn bão để trước mặt để ghi chép ý kiến phát biểu của mọi người hai chiếc quạt tai voi của liên du và một chiếc quạt quát sông của trung quốc trở thành vật trang trí vì công suất điện không đủ làm cho cánh quạt truyền động. đã thế những lời đình phê phán đông như những ngọn lửa hừng hực táp vào mặt ông khiến cái đèn bão đang để trước mặt ông cũng phả ra hơi nóng chẳng thua kém gì đống lửa. ông kim đưa tay đẩy cái đèn bão ra xa lấy chiếc khăn mặt vắt sau ghế ra lau bùn hôi. thấy thái độ của ông kim tỏ ra lơ đễnh trước những lời nói của mình đình dừng lại. Thầy thấy ông Kim Dục Đồng chí định nói tiếp đi Tôi sẵn sàng nghe hết Vâng, tôi xin nói tiếp Tôi tự nhận đồng chí Kim là con người Rất có tâm huyết với đồng dân Đồng chí không ngại khó khăn gian cổ Để đi vào từng ngõ, từng nhà Và ra tận đồng ruộng để tìm hiểu cuộc sống của họ Thương dân vốn là phẩm chất của người khách mạng Nhưng thương thế nào cho đúng Hồ Chủ tịch đã nói Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội Là phải có con người xã hội chủ nghĩa Kiên quyết đưa nông dân đi vào con đường làm ăn tập thể là thể hiện tình thương đúng đắn nhất. Bản chất của người nông dân là tự do chủ nghĩa, thích làm ăn dương lẻ chứ không muốn đi vào khuôn phép. Về thế cuộc đấu tranh giữa hai con đường chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản là một cuộc đấu tranh gian khổ, kiên trì, bền bỉ, lâu dài và quyết liệt. Việc đồng chí Kim dung túng, thậm chí đang có ý định mở rộng cho một số hợp tác xã quay lại con đường làm ăn dương lẻ là đi ngược lại con đường đảng ta đã chọn cho nông dân. Tôi đề nghị đồng chí Kim đứng trên cương vị là bí thư tình vị và nhung khắc tư nhiên lại mình Đình dừng lại, ông Kim đưa khăn lên lau mồ hôi và hỏi Đồng chí Đình đã nói hết chưa? Tôi xin dừng cho các đồng chí khác phát biểu Đồng chí cứ phát biểu hết ý kiến của mình đi, rồi các đồng chí khác phát biểu sau Tôi chỉ xin nói thêm một ý này thôi Vào thời điểm chiến tranh đang diễn ra ngày càng ác liệt trên cả hai miền Nam Bắc Đang cần dồn sức người sức của để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Vì thế việc để cho nông dân trở về với con đường làm ăn riêng lẻ Sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc chiến đấu của quân đội ta Ông Kim ngắt lời Có phải anh muốn nói nếu cho nông dân làm ăn riêng lẻ Thì họ chỉ còn nghĩ đến chuyện làm giàu chứ không còn ai muốn ra mặt trận nữa có phải không Gần như thế Sao anh không nói thẳng ra là đúng như thế mà chỉ nói là gần như thế Tôi biết hiện nay có một số người đang nghĩ như anh Đình Tôi xin nói Nếu ai có ý nghĩ như vậy là xúc phạm đến lòng yêu nước của người nông dân đấy Lịch sử làm nên cách mạng và các chiến thắng trước đây ai cũng rõ Lực lượng chủ yếu là nông dân Cuộc chiến đấu trong mấy hôm nay cũng vậy Sức người, sức của đều do những người nông dân cung cấp là chính Đồng chí Côn đi vào khu 4 Về kể cho tôi nghe Đồng bào trong ấy dỡ cả nhà mình ra lát đường cho xe ra mặt trận Tất cả bài ủy viên thường vụ ngồi đây cũng xuất thân từ nông dân Những người như như anh Đình Có khác gì chúng ta quay lại biệt tị lòng yêu nước của chính dân cấp mình Trong đó có bố mẹ anh nhà mình Nông dân không nhỏ nhan tầm thường đến mức đồ lòng yêu nước của mình Để lấy mấy cân thóc, mấy củ khoai đâu anh Đình ạ Đình lúng túng Đồng chí biết tư nhiều lầm yếu của tôi rồi Tôi mong sao đây trở lại chuyện nhiều lầm Chứ không có đồng chí nào nghĩ như vậy Xin đồng chí khác phát biểu tiếp Bà thường đứng lên, ông Kim đưa tay bảo bà thường ngồi xuống, nhưng bà vẫn đứng nguyên vậy để nói. Đồng chí Đình và đồng chí Lộc phê phán đồng chí Kim là sai lầm lý thuyết này, khuyết điểm hành động kia, nhưng hai đồng chí có nắm được tình trạng của hợp tác xã nông nghiệp làm ăn bê bố như thế nào không? Người ôm lấy cái bàn và mấy cuốn sách rồi hình dung ra chủ nghĩa xã hội là ưu việt ngần này làm ăn tập thể tươi đẹp thế kia. Để rồi thấy ai làm không đúng như sách vở đã dạy Là hốt hoàn kêu toán lên là sai lầm Là đi ngược lại chủ trương đường lối Tôi xin nói là Không ai thay đổi chủ trương đường lối của đảng cả Trong thời gian vừa qua Nhiều nơi trong tỉnh Đa Nhận ra những nhược điểm của cung cách làm ăn hiện nay Và muốn thay đổi Nhưng tâm lý chung là sợ làm sao chủ chương đường lối Và đồng chí vừa phát biểu Cũng nhắc đi nhắc lại chuyện đường lối Trung quy là do các đồng chí nhận thức Hai tiếng đường lối một cách sơ lược và máy móc Đình cắt ngang Chỉ thường nghĩ chúng tôi là giáo điều trắng Điều mặt đâu tôi không biết Tôi chỉ biết việc làm của đồng chí Kim Là xuất phát từ thực tế làm ăn sao xuất của các hợp tác xã. Đồng chí Đình bảo đồng chí Kim Đang cùng với nông dân phá hợp tác giả Đình lại ngắt lời bà thường Chỉ hồ lầm ý của tôi rồi Tôi nói làm việc của đồng chí Kim Vô tình tạo điều kiện cho nông dân phá lối làm ăn tập thể Để trở về với lối làm ăn riêng lẻ Của chủ nghĩa tư bản Chứ tôi có nói đồng chí Kim đang cùng nông dân phá hợp tác xã đâu? Bà thường tiếp tục nói, đừng nói chủ trương của đảng cũng chỉ nhằm đưa lại cơm no áo ấm cho dân. Dân dân đang sống thế nào thì xin mời đồng chí Đình, đồng chí Lộc, đồng chí Tạch xuống tận nơi tìm hiểu, rồi về phê phán việc làm của đồng chí Kim vẫn chưa muộn. Đồng chí Đình sợ dân làm ăn theo con đường tư bản, thì không có người ra chiến trường đánh mỹ, thử hỏi. Thời chống Pháp chưa có con đường hội chủ nghĩa, sao nông dân vẫn nâu nức, tòng quân và nằm lên trên nắng điện binh phủ lừng lẫy thế giới. Phê bình lên án gì thì không phải có thực tế và có lý do tình người, thì người bị phê bình mới chấp thu được, chứ cứ ê a ba cái câu lý thuyết xuân thì ai nghe được. Chỉ thường cứ bình tĩnh mà nói. Ông Kim bảo bà thường, Tôi nói xong rồi đấy. Nói xong bà thường ngồi xuống thở hồn hẹn. Thôi ông quốc nhấp nhộn, ông Kim hỏi, Anh Quốc có phát biểu quả? Tôi đánh ý kiến của chị thường và anh Côn là quá đủ để minh định cho những suy nghĩ và việc làm của anh Kim. Tôi cũng như anh Kim, trước khi đi theo cách mạng và bây giờ là chủ tịch tỉnh, tôi đã hiểu thế nào là cái đói, cái rết cỏ một anh nông dân nghèo. Anh Kim còn phải đi ở chỗ địa chủ để kiếm cơm, cho nên càng thấm chiếu nỗi khổ còn hơn tôi. Vì thế chúng ta không lạ gì khi anh Kim dồn tất cả tâm huyết của mình cho đồng ruộng và người nông dân việc các hợp tác xã làm ăn kém nhiều quả khiến nên kim chăn trở và cố tìm cho nó một lối thoát không đơn giản vì chúng ta bị ràng buộc nhiều thứ cả mặt lý thuyết lẫn thực tế đi lệch về hướng này hay hướng kia đều nguy hiểm cả đồng chí đình và đồng chí lập phê phán thanh kim không đứng được vị trí của người bí thư tình ủy và người đảng viên để xem xét đánh giá sự việc mà chạy theo cảm tính tiểu tư sản phê phán thanh kim thân nông dân nhưng vô tình dắt tay họ trở lại con đường làm ăn riêng lẻ và nói con đường đó chỉ có thể dẫn đến đói nghèo là chưa hiểu gì về anh ấy tôi nghĩ chị thường nói đúng các anh nên xuống trực tiếp tìm hiểu tình hình của các hợp tác xã nông nghiệp đang làm ăn thế nào rồi hãng phê phán anh Kim đồng chí quốc nghĩ rằng chúng tôi không hiểu một tí gì về việc làm ăn của hợp tác xã mà đã vội phê phán đồng chí Kim sao định vẫn giữ lối rộng hùng hồn của mình tôi xin hỏi đồng chí Kim có biết việc hợp tác xã Hồng Vân trả lại ao chung cho giáo viên tự nuôi cá để kinh doanh hay không? có biết ban chủ nhiệm cày ruộng lên rồi đem chia cho nông dân trồng ngô hay không? ai giao nhiệm vụ cho đồng chí Côn và bí thư huyện ủy Tam Bình xuống đảo Thắng chỉ đạo các hợp tác xã ở đó học tập Hồng Vân? tôi có thể lấy ví dụ thêm một số hợp tác xã trong tỉnh đang phát triển lệch lạc chứ không riêng gì Hồng Vân, đảo Thắng hay Cao Sơn. ông Kim nhếch mép cười mệt mỏi trước khi các đồng chí khác phát biểu, tôi xin trả lời đồng chí Đình luôn Tôi biết những việc làm ở Hồng Bân, Cao Sơn, An Liew và tôi hoàn toàn ủng hộ và khuyến khích việc làm của họ. Tôi cũng đang chỉ đạo hai hợp tác xã ở Đạo Thắng tháo gỡ những vướng mắc của cơ chế hiện tại để đi lên. Không phải đi lên tư bản chủ nghĩa mà lên xã hội chủ nghĩa hẳn hoi. Tôi không hề giấu giếm việc làm của mình mà hoàn toàn chịu trách nhiệm trước đảng và nhân dân. Vì sao chúng ta rất sợ làm sai lý luận này, nguyên tắc kia? chứ không khi nào chúng ta sợ làm sai với lòng mình và làm mất lòng dân. Sao thế? cũng cần nói thêm ở chỗ này. Nếu chúng ta không làm thì dân vẫn cứ làm. Bởi không khi nào người ta cam chịu có ruộng đất, trâu bò trong tay mà để bụng đói từ tháng này qua tăng khác. Người lãnh đạo phải biết nắm lấy ý nguyện của dân, lãnh đạo họ và cho họ một lối đi đúng đắn, hợp với quy luật phát triển của xã hội. Giảm tắt ý nguyện của dân là anh tự tiêu sống chính mình. Nhưng nếu để họ phát triển theo lối tự phát. Thì cả ta đến lọ để bị tiêu sống cùng một lò. Tôi không muốn mình bị tiêu sống Và cũng không muốn chui vào lò thiêu cùng với họ Mọi người ngồi yên lặng Sau câu nói của ông Kim Cuộc họp giải tán từ lâu Chỉ còn mình ông Kim ngồi lại trong phòng Hai tay trống xuống bàn um lấy đầu Không khí trung quanh tĩnh lặng Những cành cây bị gió lay rung rung Khẽ rào rạc trong đêm Bà Lê bước vào, bà đứng lặng yên nhìn ông Kim rồi từ từ bước đến bên ông Em thấy chị Thường họp xong về lâu rồi, sao anh vẫn còn ngồi ở đây Ông Kim ngẩn đầu lên nhìn bà Lê nói giọng buồn bã Anh buồn quá Có chuyện gì thế Chẳng có chuyện gì cả đâu Không có chuyện gì sao lại buồn Ông Kim thở dài Tự nhiên anh có cảm giác mình cô đơn quá Bà Lê đưa tay lên âu yếm bút tóc chồng Có phải trong cuộc họp thường vụ Có ai đó nặng lời với anh phải không? Nặng lời hay nhẹ lời đối với anh không quan trọng Buồn nhất là những người đồng chí cùng chí hướng với nhau Mà không hiểu nhau Anh càng nghĩ quá Đồng chí đồng cốt gì thì cũng là người cả mà đã là người thì mỗi người mỗi tính Làm sao mà anh bắt mọi người phải giống nhau được Nếu em nhớ không nhầm Thì chiều nay anh bảo chú hành chuẩn bị xe cộ Để sáng mai đi cao sơn Em vừa nghỉ lấy sức sáng mai còn đi Em chuẩn bị mấy thứ Sáng mai ghé qua chỗ trường cấp 3 sơ tán Đưa cho cái dân và kiểm tra xem con nọc hành ra sao Em cứ về trước đi Anh ngồi đây cho yên tĩnh một lát rồi về Nếu thế thì anh và em đi dặm mấy vòng Không khí trong lành ban đêm Có thể xua đi nỗi bừng bực trong người anh đấy Nào đứng lên Bà Lê đưa tay kéo ông Kim đứng lên Ông Kim rút tay khỏi tay bà Lê Thôi bên nghỉ để sáng mai đi công tác Trên đầu đã gần hai thứ tóc Và cũng đã có năm mặt con rồi Mà ban đêm còn kẹp kè đi bên nhau Người ta nhìn thấy họ cười cho Em không nghĩ anh lại còn phong kiến như thế Nếu anh sợ mọi người cười Thì xuống chút chị Thường rủ chị ấy cùng đi dạo Chắc chị ấy cũng chưa ngủ đâu Thôi không phải đủ chị thường nữa, anh và em đi dạo cho khuây khỏa vậy. nói rồi ông Kim đứng lên cùng bà Lê bước ra bên ngoài. bóng ông Kim và bà Lê ẩn hiện trên con đường được bóng cây. đêm yên tĩnh chỉ có tiếng gió xôn xao, xôn xao, xôn xao. phần 3 những nhân tố mới chương 15 đang đôn đảm bàn về chuyện Mới trận thắng văng dội của quân giải phóng miền Nam trong tháng, ông sắc búng đột ngột hỏi ông ẩn. Anh đánh giá thế nào về Tây Đình? Nói chung, đó là loại người tôi không thích. Không thích về lẽ gì ạ? Ở đâu tồn tại loại người như Tây Đình Thì ở đó việc mất đoàn kết nội bộ thường xuyên xảy ra? Ông sắc rót nước đưa cho ông ẩn. "Theo anh, Tây Đình chúng lại ông Kim vì mục đích gì?" Ông gần cười kín đáo. "Tôi cũng chịu, không nghĩ ra. Tôi chưa tiếp xúc nhiều với ông Kim." Nhưng qua vài lần tranh luận với ông này về hợp tác xã nông nghiệp, Tôi thấy ông Kim là con người bộc trực, thẳng tắn, không biết giống mình Một con người sẵn sàng quên bình vì sự nghiệp Một điều tôi thấy rất quý ở ông ta là lúc nào cũng nghĩ đến người khác Đặc biệt là lo nghĩ đến cuộc sống no đủ cho nông dân Ông Sắc gật gù tán đồng Tôi hoàn toàn tán thành với nhận xét của anh về anh Kim Tôi đã có dịp nói chuyện với anh Kim nhiều lần Tôi rất có tình cảm với anh ấy Cảm phục nữa là đằng khác Học vấn của anh Kim không bằng anh và tôi Nhưng tư duy của anh ấy vượt ra ngoài học vấn của mình Một con người không bao giờ chấp nhận sự bảo thủ và chỉ chạy Đôi lần nói chuyện với anh Kim xong tôi lại nghĩ bận vơ Không khéo tính cách mạnh mẽ của anh Kim sẽ gây nên mối họa cho anh ấy Bơi ngực dòng nước hay chạy ngực chiều gió Không phải ai cũng an toàn để đi đến Đức Ân sắc và ông ẩn mà nói chuyện không hề để ý đến đỉnh đang đứng tập thò ngoài cửa Tần ngần nửa muốn vào nửa không Cuối cùng không cưỡng được đình bước vào Hay anh nhân hồi ý à? Ông ngẩn đáp lại Chúng tôi ngồi uống nước nói chuyện tào lao với nhau Chứ có hồi ý hữu tứ gì đâu Anh ngồi uống nước Đình cầm chén nước ông sắc đưa Các anh ở linh sơn về khi nào à 12 giờ trưa nay thì về đến đây Ông ngẩn đáp Tình hình trên đấy thế nào hả anh Bọn mình vừa ngồi lại với nhau để nhận định xong Có đúng là hợp tác xã Cao Sơn có chuyện cho xã viên pha lúa để trồng khoai lang không ạ Ông gần bắt đầu cảm thấy khó chịu khi Đình dở món bài cũ ra Ông nói lạnh nhạt Có chuyện đó nhưng xảy ra cách đây hai vụ lúa rồi Đình chứng ngừng nhưng cố vớt phát Một thành đồng phá hoại sản xuất không thể tha thứ được Nếu không có biện pháp ngăn chặn Thì nào cũng tiếp tục phát triển trong các vụ tới ông sắt nhìn định bằng đôi mắt thiếu thiện cảm. Anh làm trinh huấn chưa tìm hiểu kỹ đầu đuôi sự việc đã vội kết luận như vậy thì thật nguy hiểm. Lúa là thiên lương thật cao cấp mà phá đi để thay vào đó thứ lương thực chỉ dùng để làm chất đồn. Anh bảo không phải cố tình phá hoại sản xuất là gì? Ông gần đặt chén nước đang uống xuống bằng. Lúc đầu chúng tôi cũng nghĩ như anh nhưng khi chúng tôi xuống tận nơi để giám xét thì không phải như thế có phải do địch phao kim đồn nhảm để gây chiến tranh tâm lý không anh? Ông sắc bịt mũi, hát hơi theo núi hài hước của dương ông, còn nấm gần cười thành tiếng. <cười> Chẳng phải địch phao kim đồn nhảm mà chuyện có thật. Cách đây chừng vài bao vụ lúa gì đó, có một anh đội trưởng hợp tác xã đặng giá thì lúa cấy nó hơn một tháng, nhưng do không làm đất không kỹ, lại gặp phải đợt rất đậm dài ngày, phân nhiều thiếu phân bón nên cây lúa không làm sao lên nổi. Nhìn thấy khả năng bất trắng Anh ta quyết định cho phá xu diện tính lúa xấu Để thay vào đó cấy khoai lang Việc làm của anh ta lúc đầu Cũng bị một số người lên án là phá hoại giống như anh Nhưng kết quả anh đội trưởng ấy Đã cứu cho đội anh ta thoát khỏi nạn đói ra phạt Trong khi các đội khác Mất bao nhiêu công trong bón cây lúa Kết quả thu được chưa được 7 cân tóc mùa xào Ôm nhau chịu đói Đình cười chữ ngực Thế mà tôi cứ tưởng Ông sách châm biếm cũng may là anh chưa đưa chuyển anh đội trưởng phá hoại ấy ra nó ở các hội nghị quân dân chính đảng. tôi giữ một nguyên tắc hết sức nghiêm ngặt của công tác tuyên vấn là chuyện gì chưa nắm chắc thì không khi nào được phát ngôn công khai giữa các đám đông. hôm nay anh không hỏi chúng tôi về chuyện pha lúa trồng khoai lang ở cao sơn thì anh sẽ nói gì với những người nghe anh nói chuyện thời sự là có kẻ phá hoại sản xuất hay địch phao tin đồn nhảm để gây chiến tranh tâm lý? Tất nhiên tôi sẽ tìm hiểu thật kỹ sự việc trước khi nói với mọi người. Thấy thái độ của Đình bắt đầu tỏ vẻ không bằng lòng với những lời nói của ông sách nên ông gần tìm cách nói sang chuyện khác. Tôi thấy anh Đình lúc nào cũng quan tâm đến tình hình của hợp tác xã nông nghiệp vậy. Đình giúp bắt được câu chuyện chúng ý mình nên nói ngay. Hiện nay có nhiều cách đánh giá khác nhau về hiện tình của các hợp tác xã nông nghiệp. Vì thế cũng nảy sinh ra các quan điểm khác nhau Trong đó có nhiều đồng chí cho rằng Do vội vàng muốn đưa hợp tác xã lên quy mô Nên đã đưa năng suất tụt dốc không phanh Để tình cảnh nông dân và tình cảnh khốn khổ hơn lúc nào hết Do đó họ muốn làm một cuộc cách mạng đối với hợp tác xã Mà thực chất là muốn đưa nông dân trở lại con đường làm ăn cá thể Ông sắc cắt lời định Ý anh định muốn nói đến anh Kim phải không? Không phải chỉ một mình đồng chí Kim Mà còn rất nhiều đồng chí khác trong ban chấp hành đảng bộ tỉnh chúng tôi Cũng đang có những quan điểm lệch lạc ấy Nhiều lần tôi đã đề nghị họp ban chấp hành đảng bộ Hoặc thường vụ để đấu tranh với những quan điểm sai trái này Nhưng chẳng dẫu vì lý do gì đồng chí Kim cứ né tránh Mãi tới hôm vừa rồi mới chịu triệu tập họp thường vụ Ông gần tỏ vẻ quan tâm Họp thường vụ có vấn đề gì không? Đấu tranh với nhau rất quyết liệt nhưng chẳng đi đến đâu tên đây tôi muốn nghe ý kiến đánh giá của các anh về vấn đề này như thế nào để chúng tôi có cơ sở dựa vào đó để đấu tranh với những quan điểm sai trái đang diễn ra trong đảng bộ của chúng tôi. Sao anh không dùng chính ý kiến riêng của mình để đấu tranh mà phải dựa vào nhận định đánh giá của chúng tôi? ông xác hỏi. các anh là những viên viên của ban bí thư cử xuống để nghiên cứu và chỉ đạo phong trào hợp tác xã nông nghiệp ở Phước Vĩnh. tôi nghĩ những ý kiến của các anh là hết sức chính xác. Và có sức nặng hơn của chúng tôi Ông gần khó chịu ra mặt Anh Đình ạ Đánh giá chính xác tình hình Của các hợp tác xã nông nghiệp hiện nay Không đơn giản như anh nghĩ đâu Cái đúng cái sai Không có một danh giới đó địch nên rất khó nhận diện Sau nhiều lần đi khảo sát một số hợp tác xã Trong tỉnh Phước Vĩnh trở về Không phải chúng tôi không gặp phải lung túng Khi đánh giá việc làm của một số hợp tác xã Lấy ví dụ như Hợp tác xã Hồng Vân ở huyện Vĩnh Hòa chẳng hạn giao ao của hợp tác xã cho các hộ gia đình thả cá rồi ăn chia với nhau là sai. lấy đất của hợp tác xã chưa cho giáo viên làm bùi sen canh cũng là sai. nhưng những việc làm sai đó lại cải thiện đời sống đói đệt cho người nông dân. vậy anh bảo đánh giá thế nào về hợp tác xã Hùng Vân đây? Tất nhiên khi làm việc với lãnh đạo Bình Hòa và xã Hùng Vân chúng tôi phê phán kịch liệt việc làm trên vì nó đi ngược lại với đường lối tập thể hóa của đảng ta, không ngăn chặn kịp thời nó sẽ phát sinh theo một chiều hướng tiêu cực rồi hối không kịp. Như vậy, mọi việc làm trái với đường lối tập thể hóa là sai rồi còn gì nữa? Có thể xa trên lý thuyết còn đánh giá thực tế thì phải cân nhắc cẩn thận. Có thể mới khỏi rơi vào tình trạng tránh một sai lầm này lại mắc phải một sai lầm khác. Đừng có có mấy ngón tay xuống bàn, đầu gật cù, cả ông gần lẫn đông sắc đều không hiểu đừng gật cù vì lý do gì, thất vọng hay tán thành. Đô cầm trong tay một hộp thịt hộp loại nhỏ đi vào với nét mặt phân chấn Em cũng được một hộp thịt hộp loại ba lạng đây rồi Trước nay không phải nhai bánh mì với muối vừng nữa đâu Ông Kim nhìn hộp thịt trong tay đô hỏi Cậu kiếm đâu đấy Việc này phải hoàn toàn bí mật Nhưng xin khẳng định để anh yên tâm là Em không hề xâm phạm đến tiêu chuẩn của ai trong cơ quan cả Bà Lê vừa cho mấy cái bánh mì vào trong ruột tượng vừa cười Chị biết chú moi ở đâu rồi Chị bảo em moi ở đâu ạ tôi chú dân phải không đâu Trưng ngẩn Chị thanh thật năm sao chị biết Hôm qua chú dân khoe Có chú em ở hậu cần sưu đoàn 316 Với biếu chú ấy mấy hộp thịt hộp Đang định đem qua biếu anh chú một hộp Có lẽ là hộp chú đang cầm trong tay đấy Hộp này là do em moi Nằm ngoài tiêu chuẩn biếu cho anh chị Có thịt hộp nhưng vẫn phải cầm mũi vừng đi theo đường đấy nhé Ông Kim rằng Đô hỏi Có thịt hộp rồi cầm mũi đi theo làm gì hả anh Bà cầm theo là cứ cầm Thịt hộp có việc của thịt hộp muối vừng có việc của mũi vừng Ông Côn đi vào với dáng vẻ vội vàng Mày quá cứ từng anh đi rồi Cũng chuẩn bị đi đây Có việc gì mà ở trong ông có vẻ vội vàng thế Tôi định xin đánh mấy thứ yêu cầu tiên nông nghiệp Tìm giống ngô và khoai tây cấp cho Đạo Thắng Sao lại là tớ Việc này phải nói với Lão Quốc chứ Bị tư làm thay công việc của Chủ tịch làm sao được Nguyên tắc thì thế tật Nhưng anh Quốc hiền quá Nói tiên nông nghiệp không chịu nghe đâu Ông Kim cười Các ông biến tớ thành con ngáo ộp từ khi nào thế Chẳng phải ngáo ộp Chẳng có anh nào cũng sợ thích như của anh thôi Các cậu làm việc gia đình chủ nghĩa bỏ mẹ Cứ dùng cái nguy cá nhân để giải quyết công việc là hỏng hết Chỉ yêu cầu tiên nông nghiệp tìm giống ngô và khoai tây thôi à Vâng Theo khả sát của cậu Phùng Thì tổ những vùng Đạo Thắng rất hợp với cây ngô và khoai tây à? Được rồi Ông nói với ông Quốc cứ yêu cầu tiên nông nghiệp Tìm giống cho Đạo Thắng làm bụi sen canh Nếu chúng nó bắt nạt tây Quốc Không chịu nghe lời thì bảo tớ cũng yêu cầu như vậy Nói buồn thôi chứ chẳng cần giấy tờ gì đâu bảo với chúng nếu không tìm ra giống cho đạo thắng là tớ sẹo giải tất sẹo từ trường tiến trở xuống bà lê mắng yêu cái ông này ăn nói đến hay ông côn hỏi đêm qua sau khi họp thường vụ trở về chắc anh không ngủ được có phải không ạ sau khi họp xong các cậu về hết rồi không hiểu sao tớ bỗng thấy đơn độc vô cùng giữa lúc tớ đang ngồi nghĩ nguyên man thì cô nàng lê nhà tớ xuất hiện giống như bà phật bảo quân đâm dáng thế kéo tớ ra khỏi cân bộ mỹ cậu cô tưởng tượng nổi sau đó thế nào không chúng tớ nắm tay nhau đi dạo khắp các con đường ở trong cơ quan giống như đôi tình nhân vậy thật huyền diệu mấy chục năm nay chưa khi nào tôi thấy mình hạnh phúc như vậy có đúng thế không chị lê bà lê tuôn tìm cười không đáp chiều nay xuống lại đào trắng ngày sáng mai nếu tin nông nghiệp hứa chắc chắn tìm giống cho thì chiều nay tôi xuống lại đào trắng Nếu có khó khăn gì thì tôi lại ở lại giải quyết cho được giống xong mới đi Có khi tuần đến tôi cũng xuống đảo trắng để trị trong mấy cái tàng cứng đầu ở đó một trận Xem chúng nó còn cứng nữa không Anh đừng làm căng làm gì cho tình hình phức tạp ra Tôi và cô Chi đã bàn với một vài đồng chí thức ủy và đảng viên ở gia đạo Tính toán đâu vào đó rồi Ông Kim xếp chức đấu cải đứng lên Bọn tớ đi cả muộn rồi Cho tôi gửi lời thăm Cô Chi và nói với cô ấy Chuyện lời tới Tâm Bà quý và vợ chồng Tây Tế Ông Kim mở đô đi về phía chiếc xe con Phủ đầy láng ngụy trang đang đứng đợi Thấy dây ông Kim vào Hạp và pha chạy ra đón Hạp ngạc nhiên khi tính ông Kim gầy rạc Khuôn mặt thốc cát Hai mắt thâm quần những người bị thiếu ngủ lâu ngày bí thư uống hay sao mà gầy thế à Hạp hỏi tôi chẳng có từ giờ đâu mà để ý tớ béo ngoài cầy nữa. Các cậu đang làm gì đấy? Chúng em đang chuẩn bị họp thường vụ hiện vị, bàn một số công việc. Hạp trả lời, Đang họp à? Chưa à? Nếu vậy hoán họp lại, đi với tớ xuống Cao Sơn. pha hỏi, Có việc gì xảy ra ở Cao Sơn mà bí tư xuống đột xuất thế ạ? Tất nhiên có việc tớ mới rủ các cậu đi chứ. Em đã chuẩn tập họp nhỡ rồi ạ quán lại ngày mai họp xuống cao dơn xong tên nào cũng có việc để các cậu họp bàn luôn thể nếu vậy đi tư và uống nước chờ em chút ạ muộn rồi chẳng cần nước non xuống đó tao hồn mà uống khẩn trương lên tới chờ nếu không có việc gì cậu pha cũng đi càng tốt nếu vậy để em bảo bên bếp tập thể nấu cơm chưa về ăn chưa sáng không có chỗ nấu ăn đâu ạ có gì ăn đấy tớ đã chuẩn bị suất ăn trưa của cả ba thầy trò đây rồi còn hai cậu tuy Bí Tư và Đô là khách mới có chuyện lo bị gậy phòng thân cho chúng em người nhà ăn đâu thật được Trên đường đi ông Kim hỏi Lương Sơn tu hoạch đến đâu rồi? Bà Cao Bí Tư tu hoạch được khoảng 80% rồi Phá trả lời Năng suất thế nào? Năng suất bình quân toàn huyện không biết có được một tấn ma một thách tay không? ạ? Các cậu đã có kế hoạch lấy gì lớp vào mới tăng giáp hạ tay chưa? Hôm nay họp thường vụ huyện Mỹ Có một bàn về vấn đề này đi ạ Các cậu đã có kế hoạch gì rồi Pha đáp Chúng em đang đỉnh lên phú tỏ và tuyên quanh Lên lại mua sáng tươi Về bán cho bà con thái khô Làm thức đồn trong vụ giáp hạt Cái khó là chúng em chưa nghĩ ra Làm cách nào để vận chuyển hàng trăm tấn rắn Từ các nơi đó về tận huyện Xe tàu bây giờ khó khăn quá Tới tục vào hạng người ngu Nhưng xem ra các cậu còn ngu hơn Hạp mừng dữ, bí tư đang nghĩ ra cách vận chuyển sáng tươi cho chúng em rồi phải không ạ? Ông Kim cười. Đêm hôm tối mò mò như vậy mà còn thấy đường mò đến ngủ với vợ người ta, sao có cái việc sản xuất chống đó giáp phạt mà không nghĩ ra được hả ông bí tư huyện ủy? Cả San cười vang sau câu nói đùa của ông Kim, Hạp cũng cười sau đó nói. Bí tư nhắc lại câu chuyện ấy làm cho em đau khổ bí tư ơi. Pha hỏi thăm dò Bí tư vừa bảo chúng em ngu Chắc bí tư đã nghĩ ra cho chúng em kế hoạch gì được phải không ạ Tớ chừng nghĩ ra Lát nữa chúng hỏi dân xem Người ta có cách gì không Có điều này các cậu phải suy nghĩ Vì sao chúng ta sống trên đất đai Mà lúc nào cũng nơm nớp nó đói là thế nào Đói đâu phải là cái bệnh kinh niên không chữa được Phải tìm ra phương thuốc để trị nó chứ Xe chạy vào ủy ban xác cao sơn Phan nhanh chóng nhảy xuống xe, đổ đi vào trước. Cô Phan đi đâu mà vội thế? định đi bao cơm hả? Em xem các ông các bà ấy có ở nhà không, để báo cho các ông bà ấy biết bí thư xuống làm việc thôi ạ. Một phụ nữ còn trẻ ra đón đồng kim, đó là Phượng phó chủ tịch thường trực đảng ủy. Phượng nhanh nhậu. Bí thư xuống không báo trước, nên các anh ấy xuống ngựa tắt sáng, đặng sáng rồi mới bí thư vào uống nước. Nếu tới thì chẳng cần nước non làm gì Chúng tớ đi xuống đó luôn Biết thư mà cơ quan uống nước đã Chứ làm gì mà vội thế Chúng em có nước trà xanh ngon lắm Nếu nước trà xanh thì vào xin một bát Trà xanh vùng linh dân nổi tiếng thơm ngon đấy Phường xách chức ấm thích rót nước ra mấy cái bát thải dân Mời mọi người Ông Kim cầm bát nước trà sóng sánh màu vàng chanh khen Dân trùng trà có khác nhìn màu nước trà đã tét ngon rồi chứ chưa cần uống. Hạp nói đùa, còn do người pha trà có đẹp hay không nữa bí thư ạ. Lại giờ cái giọng tán gái đâu rồi. Hạp cười theo một người rồi nói, em nói hoàn toàn khách quan thôi. Bí thư chẳng khuyên cấp dưới có thế nào nói thế ấy chứ không được nói sai sự thật đấy sao. <cười> Tớ thua. Ông kiên cười rồi hỏi tiếp, cao sơn gặt gần xong chưa? Phượng đáp Suốt tuần này thì xong ạ Lúa mã ra sao Nói ra số hổ lắm Bí Tư ạ Hay hay Tớ làm Bí thư cũng thấy số hổ Khi tính để cho năng suốt cây lúa Trong tình quá thấp. Em không dám nói Bí Tư đâu ạ Bí Tư mà không làm tốt Cũng phải chịu trách nhiệm như người khác Chứ có gì đâu mà không dám nói Uống nước rồi đi các ông Phượng hỏi nhỏ pha Cơm nước thế nào đây anh? Phạm kéo Phượng ra một nơi bảo Cô lo cho chúng tôi bữa cơm trưa Chỉ phí huyện chịu Ông Kim nhìn thấy pha và Phượng Đứng tỉnh tào biết ngay là đang bàn tiếng chuyện cơm nước nên nói luôn Ta cầu bàn chuyện cơm nước à? Xuống làm việc với hợp tác xã Vong rồi tính Hợp tác xã với xã là một thơ bí thư à? Hơn nơi dưới ấy đang bận việc cặt thái Để chúng em lo trên này cho tiện ạ. Phượng nói Thế cũng được Bạn tớ có mấy cái bánh mì và hộp thịt xin có vào bữa ăn trưa nay Bị tư nghĩ chúng em cũng lo nổi một bữa cơm cho ba người hay sao mà đem bánh mì đi trao ạ Ông Kim trông chế Chúng tớ đem theo đề phòng xe cổ có hỏng ở giữa đường còn có cái để chán chứ Giải dì xuống với các cậu mà ngồi nhai bánh mì Pha cười Bị tư dấu đầu hở đuôi nhá việc bí thư đi đâu cũng đem theo cơm nắm muối vừng để khỏi xâm phạm và tiêu chuẩn của người khác cả tỉnh ta ai cũng biết nhưng bí thư không biết được cái này thì mất cái khác hay sao câu nói trên là nghĩa thế nào ông Kim ngạc nhiên hỏi được là được cái tiếng liêm khiết không phạm vào tiêu chuẩn của ai nhưng mất là không tranh hòa với dân nếu bí thư ngồi với dân ăn cùng với họ bát cơm độn khoai đụn sắn chấm rau với nước muối Cùng với họ thì chắc chắn họ còn quý bí tư hơn cả được tính lương khích của bí thư Ông Kim ngồi ngẩn ra, lát sau ông nói. Vì do tớ không nghĩ ra cái điều cậu pha vừa nói gì. Từng là hay thì hóa ra là dở. Quá dở là đẳng khác. Đúng là đi ngày đàng học sàng khôn. Này, mà không kéo đôi khi dân lại nghĩ mình sợ người ta đầu độc nên không dám ăn cơm với họ cũng nên. Nói xong ông Kim cười. Chiếc xe con chở ông Kim và mọi người chạy cắt qua một cánh đồng đang gặp. Ông Kim bảo cho xe dừng lại rồi hỏi hành Lần trước đi một lần rồi Cậu có nhớ đường về sân con hợp tác xã đằng xã không Cậu đánh xe về đó trước đi tới cùng với cậu học và cậu Pha Xem bà con gặt thái đa sau Lát nữa chúng tới đi bộ về cũng được Em nhớ đường rồi Em sẽ đánh xe về đó trước Ông Kim cùng với Đô học và Pha Băng qua các đám ruộng đã gặt xong Đi về phía có đông người gặt Đang đi Bỗng ông Kim dừng lại cú xuống bên bê Mới khúc giả rồi bảo Gốc đại ré to và nhiều như thế này Chắc lúa cũng không đến nỗi nào Vâng So với mấy hợp đăng xã khác Thì năng suất lúa của thằng đăng xã khá nhất đến bí thư ạ pha nói đằng xã có bí quyết gì à? Chẳng có bí quyết gì đâu ạ Không có bí quyết gì sao cũng đất ấy Người ấy mà lúa đằng xã lại có năng suất cao hơn những nơi khác Đất thì như nhau Nhưng người thì có khác Dân đằng xã biết làm ăn hơn Bí thư còn nhớ cái vụ tai hoãn, đô trừng sản xuất cho phá một số diện tích lúa không có khả năng cho hạt để trùng khoai lang và bị khép vào tội phá hoại sản xuất không? Làm sao mà tôi quên được, vụ khoai lang thu hoạch thế nào? Thắng lợi bất ngờ, lát nữa ban lãnh đồng hợp tác xã sẽ báo cáo cụ thể để bí thư nghe. Đi được mấy bước, ông Kim gọi đô dừng lại, chờ cho mọi người đi một đoạn rồi bảo nhỏ. Chưa nay thế nào chúng nó cũng làm cơm mời thầy trò mình đồng hoàng Chứ không ngăn cũng chẳng được Vì vậy cậu cứ để mấy cái bánh mì và hộp thịt lại trên xe chiều tới cho cái dương Lên thăm nó mà chẳng có gì cho nó cả Em cũng định thế Nhưng không dám nói vì sự anh mắng đỡ có phải gỗ đá đâu mà đi mắng cậu những chuyện ấy Nói xong ông Kim Bà Đô vượt lên đuổi theo mọi người Không khí buổi làm việc mới ban quản trị hợp tác xã đánh giá diễn ra khá thoải mái. Sau khi nghe quân chủ nhập báo cáo tình hình xong, ông Kim cười vui vẻ. Tớ và Thanh Hạp, Thanh Pha định xuống bàn với các cậu một số việc, nhưng không ngờ các cậu đã ghi hộ cho bí thư tỉnh ủy và huyện ủy hết cả rồi. Cũng nhờ bí thư mở mang đầu óc cho chúng em từ cái rào bí thư về đầu vụ cấy, nếu không thì đầu óc lúc nào cũng u u mê mê, làm gì cũng sợ sai chủ trương chính sách các cậu nghĩ thế là chết tớ đấy. có khi nào tớ bảo các cậu làm trái với chủ trương chính sách đâu? các cậu phải khắc cốt ghi xương điều này. con đường đưa nông dân vào làm ăn tập thể của đảng là con đường đúng. những tung đào vận dụng một cách linh hoạt các hình thức làm ăn, làm cho mọi người sống no ấm để chứng minh được tính yêu việt của lối làm ăn tập thể. Đấy Như việc phá nhân dụng lúa không có khả năng cho thu hoạch, để thay vào đó tiếng quay lăng của cậu hoãn là một việc làm sáng tạo. Mấy chục tên quài làng quy ra thóc Để đóng đủ thuế nông nghiệp cho nhà nước Thì chẳng ai bảo đó là việc làm sai chủ trương đường lối Khoán hành diện tích lúa Cho các tổ tự chăm sóc để gần công điểm Cũng là việc làm sáng tạo năng suất lúa còn dứt lên so với các vụ trước Mà tác xã vẫn tồn tại Như vậy là vận dụng linh hoạt chủ trương khoán Chứ không phải là Việc làm vi phạm chủ trương đường lối Các cậu có hiểu ý tứ nói không Chúng em hiểu rồi ạ Nói vậy tôi chính việc vận dụng các hình thức tổ chức sản xuất không phải là dễ giống như người đi trên dây lúc nào cũng phải giữ thăng bằng cho tốt phải bàn bạc kỹ trong tập thể lãnh đạo sau đó bàn với dân và báo cáo với huyện ủy muốn làm gì thì làm nhưng phải nhớ một điều thay đổi phương thức sản xuất là để làm cho hợp tác xã vững mạnh làm được thế thì không khi nào các cậu sai cả anh bảo các cậu làm sai các cậu cứ bảo vi tớ cả từ nãy đến giờ thận trọng lắng nghe ý kiến của mọi người nhất là ông Kim phát biểu theo chủ hướng thế nào bây giờ mới nói bí thư đã nói thế thì chúng em chẳng còn gì phải lo thực ra đôi khi trong đảng quỷ cũng có bàn làm việc này việc khác nhưng rồi cứ đưa những quy định ra để đối chiếu xem mình làm thế có sai hay không cuối cùng thì cứ làm theo quy định để khỏi phiền phức các cậu đau đầu một thì tướng đau đầu mười bây giờ tôi muốn nghe chủ trương làm vụ tranh canh cái đầu tư của các cậu ra sao bà cáo viên bí, bí thư Chúng tôi mới bàn đậm đạp và chưa xin ý kiến của đảng quỷ Nên chưa biết đúng sai ra sao Không biết có nên báo cáo với Bí thư hay không ạ Nghe quân nói vậy, ông Kim bảo sai đúng gì, tớ nghe tất Khả cười tại quân sợ kỳ biếu của Bí thư nếu mới nói vậy đấy Chị em đã nghe kế hoạch làm bụi sân canh cây đầu tương của mấy tay ở đằng xá rồi Ông Kim cũng cười thoải mái Kỳ biếu của tớ nặng thế kìa các cậu cứ nói giúp việc các cậu đã bàn đậm đà, tôi tới nghe cũng được. bắt đầu tư góp cho các cậu vài ba ý kiến bổ ích thì sao? Quân Tế dung Kim cởi mở, điềm mạnh dạn nói: bà cáo Bí Bí thư năm ngoái hợp tác xã chúng em đầu cấp trên làm thử một vụ đầu tư, thấy có kết quả tốt nên năm nay định mở rộng đại trà. cây đầu tư là loại cây rất thích hợp với đất vùng chúng em, đều khiến chúng em lo lắng là trồng nhiều liệu nhà nước có nhập cho chúng em không? các cậu tính toán mở rộng san canh cây đậu tương là đúng sách đấy. nó là loại cây thực phẩm rất có giá trị. một cân đậu tương có khi có giá trị bằng 2-3 cân thóc. không những thế, rễ cây đậu tương còn cung cấp cho đất một lượng đạm hữu cơ rất hữu ích. việc thu mua các cậu không phải lo. miễn sao các cậu làm thế nào chất lượng hạt thật tốt, tứ sẽ lo khâu tiêu thụ cho các cậu. đúng mắn có gì khó khăn không? vì có ý định trồng đại trà cây đậu tương năm nay, nên chúng em đã cho bà con để lại giống rồi nếu thiếu em xin huyện chi viện có mặt bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện ở đây không biết lãnh đạo huyện có giúp chúng em không ạ ông Kim quay sang Pha hỏi thế nào chủ tịch và bí thư huyện ủy Pha cười đại quân nói câu ấy ra trước mặt bí thư tỉnh ủy thì có khác gì ép chúng tôi phải lo cho hắn chuyện giống má nếu chúng tôi làm thành công thì đấy là thành tích chung của huyện chứ có riêng gì đánh giá đâu ạ Nếu tây pha và tay hạp không nhận việc lo giống má cho các cậu Thì đấy đấy tớ lo Chúng em đã từ chối đâu mà bí thư dối nhở Hạp nói đùa Ông Kim vũ hai tay vào nhau Vậy là huyện đã nhận lời Lo giống má cho các cậu rồi đấy nhé pha lắc đầu Không ngờ chúng em bị sụp bẫy của bí thư tình quỷ rồi Chờ mọi người cười xong Ông Kim hỏi Các cậu định làm như thế nào muốn cày lên rồi chừa đất cho giáo viên làm như vụ trước hay sao? Chúng em không làm nhiệm vụ trước mà lần này do hợp tác xã đứng ra lo liệu từ không cày bừa, giống má, nước nuôi, sau đó giao quán cho từng đội quản lý lấy, các đội giao cho từng tổ thu hoạch xong tính tao hoa lợi mà gường chứ không tính công điểm ạ, chưa tỷ lệ thế nào? Chúng em chưa tính để xem công cày, công bừa, nước nuôi, giống má như thế nào, rồi chúng em tính và đưa ra bàn với giáo viên. Có lẽ chưa ba Hợp tác hai phần xã viên một Pha hỏi đùa cũng lo giống mãn của huyện không được gì à Quân cười Chúng tôi sẽ biểu cán bộ huyện Mỗi người phải cân đậu phụ được không Ông Kim không quan tâm đến câu nói đùa của Pha và Quân Này Tớ phân vân tôi này một tí Chứ tỷ lệ như vậy liệu có công bằng không Nói là hợp tác xã lo công cày bừa Những người làm đất là xã viên Họ còn chăm sóc cây đậu tương từ khi gieo xuống cho đến lúc thu hoạch, cứ như vậy hóa ra các cậu ngồi mát ăn bát vàng. Hoàng từ nãy đến giờ ngồi im lặng lắng nghe mọi người nói, bây giờ mới lên tiếng. Chúng em đã trao đổi qua với nhau rồi, chứ như vậy là hợp lý. Giáo viên được hưởng lợi nhiều hơn là kiểu khoán trắng cho giáo viên làm dù lộp sản phẩm cho hợp tác, bởi công làm đất đã tính một công điểm cho giáo viên. Còn hợp tác phải chi giống má, phân đảm, phân lân, thuốc bảo vệ thực vật và thủy lợi phí Các đội giản dụt các em không biết Dương đội của em sau khi nghe em nói Thì đại bộ phận đều nhất trí với việc chia tỷ lệ hợp tác 2, xã viên một ạ Tôi không sát bằng các cậu Nếu bằng mặt mà được dân nhất trí là các cậu làm đúng Các cậu định vụ này làm bao nhiêu mẫu? Dạ khoảng 25 mẫu ạ Ông Kim nhầm tính trong bồm rồi nói Như vậy là gần 9 hectare Quân đáp Vâng cỡ đó Hai ông cán bộ huyện và hai ông cánh bộ xã thế thế nào Như vậy là nhiều hay ít Khả đáp Em thấy như vậy là vừa Cứ đi dần dần cho chắc chân bí thư ạ Nói như vậy là ông bí thư đảng ủy chưa tin lắm vào thắng lợi của vụ đầu tương sân canh có phải không cả vừa nói vừa cười, <cười> Bí thư hỏi thế em khó trả lời quá Ông Kim vượt cái điếu hút sang điếu thuốc Rồi nói với cả giọng đùa cợt vui vẻ Chứ sau gì cậu vẫn bộc lộ ra một anh khôn vặt cứ chờ người khác nói trước Rồi lựa lời mà nói khỏi mất lòng Tôi hỏi các cậu câu này nữa Vì sao các cậu không khoán trắng Cho xã viên làm rồi nộp sản lượng Trong hợp tác xã như dao làm bụng Làm trộm mà lần này giao cho đội sản xuất quản Quân giải thích Thật ra mỗi cách có một cái hay riêng à Quan trắng cho xã viên làm thì tận dụng được sức lao động triệt để, vợ chồng con cái đều lao ra ruộng để chăm sóc cây trồng. Do vậy năng suất cây trồng cao hơn là do hợp tác xã quản lý công việc. Nhưng quan trắng cũng bộc lộ một số nhược điểm. Thứ nhất là công việc của ban quản trị hợp tác hết sức minh mún, nào phân phối thuốc trừ sâu, phân đạm, phân lân cho đến giống má xuống các đội sản xuất, các đội sản xuất lại phân phối cho từng hộ xã viên. Chân nhau nửa năm phân đảm hay chậm cấp nước nửa ngày là tác mắc, suy bì, cãi vã, gây nên tình trạng bất đoàn kết Nhưng nhược điểm bộc lộ rõ nhất là không quản lý được sản lượng do các gia đình làm ra Nhiều nhà làm được mô tả chỉ báo mình chỉ làm được 80 cân Yêu cầu nộp đúng sản lượng như hợp đồng thì bảo hợp tác xã ép buộc Vì vậy hợp tác xã thất thu một số sản lượng đáng kể Phương pháp hợp tác xã lo hết mọi khâu rồi khoán cho đổi Đôi khoán cho nhóm chăm sóc và ăn chia sản lượng sẽ quản lý được cả lao động lẫn sản lượng sau khi thu hoạch, giảm được kháng dầu đầu mối vân phối vật tư, tính toán như vậy nên chúng em mới không chọn khoán trắng. Ông Kim ngồi im, tỏ vẻ nghĩ ngợi rồi gõ mấy ngón tay xuống bàn nói trùng tằng: Khoán nhóm, khoán trắng, khoán sản phẩm cho người lao động, khoán nạn công việc dành ngay cho hộ. Này, các cậu cũng nghĩ ra cái khoán gì nữa không? mọi người đưa mắt nhìn nhau không hiểu ông Kim định nói chuyện gì. Trấn Ngạn hiểu ý như ông Kim nên nói luôn. Cứ như em là trả lại sức kéo và các công cụ sản xuất khác cho hộ quản lý lấy. Sau đó khoán hạn diện tích canh tác cho các hộ tự làm và nộp sản phẩm cho hợp tác xã là hay nhất. Khả phản đứng ngay. Như vậy có khác gì hợp tác xã phát canh thu tô? Nơi còn có các hộ neo đơn không có sức kéo thì ai đứng ra lo cho họ? sinh ra hợp tác xã là để tương trợ nhau, con béo kéo con gầy. Nếu làm theo cách của ông học, thì sẽ tạo ra sự không công bằng trong đông thôn. Số hộ có sức lao động sẽ trở nên giàu có và số hộ nhau đơn ngày một nghèo đói. Ông Kim tiếp tục ngâm gối dài lát rồi nói: ý kiến cậu nào cũng có cái đúng ở trong đó. Cứ mạnh dạn làm mới tìm ra được cách hay cái giờ. Chỉ có thực tế mới chứng minh được công việc hay giờ đúng dài. Việc làm của hợp tác xã Hùng Vân của An Lưu. Và của các cậu Tôi còn phải thường nhậm thêm Bởi nhiều vùng đất khác nhau Trước khi đưa ra áp dụng đại trà Nhưng tôi thấy nó đang ghé ra Một hướng đi mới của hợp tác xã Cũng không phải ai Cũng tán thành Thậm chí có người còn trung đối quyết liệt Với việc đổi mới cách làm ăn của hợp tác xã Những mọi công cuộc cách mạng Đều phải có người đi tiên phong Đúng vậy đây các cậu ạ Đã làm người đảng viên là luôn luôn đặt cho mình một câu hỏi Mình đang làm gì cho dân Thay mặt tình nguyện nếu quan vào hoàn toàn ủng hộ việc làm của các cậu, trong tương lai không xa, Tỉnh ủy sẽ họp và ra nghị quyết về tình hình và nhiệm vụ của hợp tác xã nông nghiệp trong tình hình mới. Việc làm của các cậu, của Hồng Vân An Lưu là những dẫn chứng sống động về việc bức thiết phải chấn chỉnh lại không quản lý lao động trong sản xuất của các hợp tác xã nông nghiệp. Ông Kim đưa tay xem đồng hồ rồi nói tiếp: có lẽ cũng nhiều vấn đề cân bằng, cứ làm đi rồi bàn tiếp. Bạn xong tiếp tục làm cho đến lúc nào Tìm ra được một cách làm hoàn thiện với tôi Bây giờ muộn quá rồi Tớ đang có kế hoạch tranh thủ đi tăm con gái Nếu không có gì Thì tớ phải đến trường cấp 3 chấm nó học hành ra sau Hạp nói Bi Thư cứ đi thăm cháu đi Em và anh ba còn một vài việc cần bàn Với các ông ở Cao Sơn và Đảng Xá Lát nữa anh có ủy ban cho chúng em Đi nhờ xe về huyện Tớ đi khoảng một tiếng Rồi quay lại đón các cậu ông Kim bảo đô đứng lên đi ra xe. Khi xe chạy được một đoạn, ông Kim hỏi đô: từ nãy đến giờ tôi cứ phân vân giữa việc quan nhóm quả mấy tay ở đằng giá và quan ảnh trong hộ ở hồng vân. Theo cậu thì cách quan nào hay hơn? cái quan nào cũng có cái hành cái dở của nó. Quan hộ thì tận dụng được sức lao động phụ và kích thích ý thức tự chủ về kinh tế của người nông dân. Người ta sẽ lao động cật lực để thu về được nhiều sản phẩm cho gia đình mình nhưng nếu quản lý không tốt thì rất dễ rơi vào lối sống cá thể chỉ nghĩ đến mình mà không quan tâm đến lợi ích chung còn khoán nhóm như đằng giá đang làm có ưu điểm là hợp tác xã quản lý được lao động và kế hoạch sản xuất của mình duy trì được ý thức làm ăn tập thể quản lý chặt chẽ được những sản phẩm mình làm ra nhưng nếu quản lý không tốt thì dễ sinh ra tình trạng dựa vào nhau hoặc làm dối làm giá cho qua ngày như tình trạng đang diễn ra hiện nay đúng đúng cậu nói rất đúng ý tớ Hành hoàng lại tham gia câu chuyện. Thưa kỹ trưởng mà nói không đúng ý thủ trưởng thì con ai nói đúng ạ Nhưng theo em, cứ giao quách ruộng cho nông dân làm là hay nhất. nộp cho hợp tác xã xong còn băng du hưởng đất. Ai khéo ăn thì no, ai khéo co thì ấm. Anh nào lời cho chết? Thế những gia đình có con đi chiến đấu không còn ai ở nhà làm thì sao? Tại cầu để cho người ta chết đói à? Hành đáp giản đơn, làm được băng du thì làm chỉ hợp tác có trách nhiệm bù vào nếu người ta cứ dựa vào hợp tác đổ đâm ra chay lời thì sao hành cười trường hợp này thì đầu óc của một anh lái danh như em không giải đáp nổi phải nhớ đến đầu óc vĩ đại của thư ký dân bí thư tôi đô trả lời Thảo tứ việc công nghĩ giao chuyện trả lại ruộng cho nông dân trở về với con đường làm ăn cá thể cũng vĩ đại chứ có kém gì ai hành cãi Không thể nói giao ruộng cho xã viên làm Dùng nộp sản phẩm cho hợp tác xã Là làm ăn cá thể được Ruộng đất hợp tác xã vẫn quản sản lượng hợp tác xã vẫn thu Theo ông hợp tác mất cái gì nào Có chăng chỉ mất kiểu làm ăn lời biến Rong công phóng điểm thôi Bữa từ thấy em nói thế có đúng không ạ Cậu nói cũng đúng điều tôi đang nghĩ Mà cậu đâu nói cũng đúng điều tôi đang nghĩ Này Các cậu xem có đúng là tốt học sinh đi học về đang đi kia không Hành vấn cổ giám nhìn đợi bảo đúng đấy bí thư ạ, không cho có cái dừng ở đó cũng nên. xe chạy đến gần một nhóm học sinh gái chừng năm sáu em đầu đội mũ rơm quần áo đồ các màu tối sẫm em thì sách em thì mang túi đựng sách vở thô sơ đồ các kiểu vừa đi vừa chơi đuổi nhau. xe đuổi đến đây thì dừng lại nhóm học sinh thầy thế cũng dừng lại nhìn vào xe rồi nhận ra bố gieo lên bố các bạn của Dương điêu điếc chào ông Kim, Đô và Hành, ông Kim xuống xe. Sao đi học giờ này mới về? Chúng con còn được lại sinh hoạt chi đoàn. Sao bố mẹ ít lên thăm con thế? Còn thấy đấy, bố mẹ không ngành nghỉ đâu. Bố có quà cho con và các bạn con đây. Ông Kim bảo Đô đưa cái rùa tưởng đừng bánh bì và hộp thịt cho mình rồi đưa cho Dương. Qua gì đi bố? Bánh mì và thịt hộp Tiêu chuẩn ăn trưa nay của bố và chú đô Chú hành những ta mời cơm trưa nên bố dành lại cho con đây Dương đúng điệu Nếu ta không mời cơm bố Thì con không có quà chứ gì Ông Kim không biết nói với con gái thế nào Nên cười rồi nói xòe xòa Vài tuổi nữa là lấy chồng Mà còn bòi vĩnh quả không biết ngựa ngà Một bạn của Dương bảo Bạn đấy có bạn trai rồi đấy bác ạ thế à. Chứ nó kêu con đấy. Bố không muốn con có bạn trai, nhưng phải tập trung học hành để đi đại học đấy, nghe không? Một bạn Dương nói. Bác không phải lo, con Dương học giỏi nhất lớp, 10 an của chúng cháu đi bác ạ. Dương nắm tay bố. Về nhà con ở số 8 đi bố, anh lại đứng nói chuyện giữa đường thế này, bố chủ nhà hay nhắc bố luôn ạ. Cứ bảo là bố nên thăm con. Nhưng vì phải quay về ủy ban xã, đưa chủ tịch huyện và bí thư huyện huyện trả về cơ quan huyện, nên bố phải về ngay. Hôm nào bố sẽ lên thăm sau, bố truyền lời tăm hai bác ấy. Con đọc hành thế nào? Tăm được tôi bố à? Đối với bố, đừng khi nào con nói hai chữ tạm được mà phải chỉ được phép nói, khá học giỏi. Dừng trêu bố. với thì con xin nói lại nhé, con thường xuyên được xếp vào loại học sinh kém nhất lớp 10A. Một bạn của Dương bảo Bác phải hiểu ngược lại bác ạ Bố không thường gì cho con à Cuối đầu xuống đây Bố thường cho mấy cái cốc Muốn đạo đức của con thế nào Kỳ học nào cũng đội sổ ạ Bố phải hiểu ngược lại phải không Bố nhắc lại đều bố thường dạy các con nhé Đừng khi nào dùng cái chức bí thư tình nguyện của bố Làm cái gợi tiên thần Chức bí thư của bố chỉ là tạm thời Con cuộc đời của các con là vĩnh viễn Và dùng kiến thức và nghị lực mà đi lên Hàng ngày con có nghĩ tới lời dặn ấy của bố không? Bố yên tâm Lúc nào con cũng nghĩ tới lời dặn của bố Con có bạn trai thật đấy à? Chúng ta trêu con đấy bọn ấy học cùng lớp mà chơi thân với nhau thôi Ông Kim cười Thế là con có bạn trai rồi còn gì nữa? Dương hỏi Anh Quỳnh có gửi thư về không bố? Có Anh con kể chuyện bên Đông Đức Nhiều cái hay lắm Còn bảo đi lao động để lấy tiền mua cho bố chiếc xe đạp giam măng nữa đấy Dương bảo bố Bố ơi bố thích đi thân Bảo anh ấy mua cho bố một khẩu súng ơi Thầy giáo trường con có một khẩu Đến ngày nào các cô các thầy đều có thịt chim để ăn Trên trên này nhiều ơi là nhiều Ông chim bố đầu kêu lên Ừ nhí Vậy mà bố không nghĩ ra đấy Dương hỏi Bố mẹ có xuống thăm em Bắc, em Hà và em Việt ở chỗ sơ tán không ạ? Cách đây mấy tuần, cả bố mẹ xuống thăm các em Các em còn ngoan lắm, thằng bác học rất giỏi Con nhớ chúng nó quá, thôi sắp tối rồi, bố về đi cả các chú ấy chờ Bố cũng hẹn các chú ấy đi một tiếng rồi quay lại đón Cho các chú ấy đang sốt ruột Con cũng về đi, cậu sắp tối đến nơi rồi Nhớ bảo với bác chủ nhà, bố gửi lời hỏi thăm nhé Cả cháu cũng cùng về với Dương để lưu non bánh mì của bác tặng đấy Ông Kim biện định bước lên xe Các bạn của Dương chào riêu đít Dương đứng tận gần nhìn theo chiếc xe mỗi lúc một xa dần